Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Bây giờ chúng ta hãy đến với một tập tiếp theo của bộ truyện nhất Đệm Vinh Hằng Tập số 283 à, Mình xin phép cũng đọc ngắn một chút để đi ngủ sớm Dạo này thức khuya nhiều nên rất là nhiều trứng cá đang đỉnh công ở trên chán Các bạn nhìn các bạn sẽ biết Đúng không? Nên giờ đọc ít thôi Đi ngủ sớm nhé mọi người nha Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập chuyện ạ Nhất niệm vĩnh hằng Tập số 283 Hẽ là người từ sinh môn vọt tới Cũng sẽ ở trong quá trình đi tới Nhanh chóng giả yếu Giống như là một người từ bình minh Đi tới hoàng hôn Từ sinh ra đến chết đi Còn có thể tùy ý chuyển biến Quy lực to lớn Bạch tàu thuần chỉ là đem theo thứ hắn vừa cảm ngộ được sáng tạo ra Đã thật kinh hãi Mà thực sự có thể sáng tạo ra sinh tử hiện tại kinh này Chúa tể sinh tử đạo nguyên Mới là trọng yếu nhất Bạch tờ thuần chậm dãi hít vào một hơi Hắn cảm nhận trong cơ thể mình Lực tu vi dồi dào Hắn gạo nghệ hất cầm lên Hoàn toàn không có chút dự định sẽ giấu giếm tu vi Cho dù là người khác biết được tu vi của ta đột phá Suy đoán rằng ta có cơ duyên tạo hóa Vậy thì thế nào chứ Ta lại ở ngoài ánh sáng nói cho bọn họ biết Lão Tử nuốt một phần sức sống Bên trong một cái kén lớn sao Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một hồi Xác định không có vấn đề gì Sau đó hắn cất cao ngạo Sau đó hắn rất cao ngạo Lướt mắt nhìn một chút về phương hướng sinh môn Sau khi suy nghĩ một chút Hắn dơ tay phải lên Hướng về phía đó Ngoắc tay một cái Ngươi tới đây Bạch Tiểu Thuần đắc ý nói Bên cạnh sinh môn Khí đình hóa thành đồng tử Lúc này đang đỏ mắt Nó nhìn chằm chằm vào bạch tiểu thuần Nếu như nó có đầy đủ quyền hạn Lúc này nhất định phải giết chết bạch tiểu thuần Nghìn vạn lần Nhưng hết lần này tới lần khác Lúc này nó lại không thể không tránh đi khinh người quá đắng Toàn thân đồng tử khí linh run lên Nó cảm thấy cả đời này của mình Lại chưa từng thiết qua người nào vô sỉ như vậy Lúc này nó liên tục gầm rít Trong lòng nó đã có vô số lời thề Lần sau nhất định Và giết chết Bạch Tiểu Thuần này Bạch Tiểu Thuần mặc dù không nhìn được thấy đồng tử Nhưng trong cảm nhận Đối phương lại đứng ở bên đó Lúc này hắn đang đắc ý Hắn tất nhiên sẽ không ở lại đây tiếp tục xông qua ai Hắn suy nghĩ chờ tới lúc đối phương đi ngủ Mình sẽ lại thông qua cũng không muộn Nghĩ tới đây Thần niệm hắn thoáng động Thân thể chấp mắt trở nên mơ hồ Lập tức biên mất ở trên cây quả tà này Cho đến sau khi Bạch Tiểu Thuần đi Khí linh đồng tử gào thét thể lương Lúc này hắn ở quạt tàn này bước ra Hắn lại giống như là một tiểu hài tử nổi giận Ở trên quạt tàn này bay tới bay lôi Liên tục gầm thét giận dữ Những lời kêu gào muốn tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần Không ngừng khuếch tán ra khắp nơi này Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở trong bậc thất Tại Châu Thành của Vân Hải Châu Hắn mới vừa xuất hiện Hắn lại lập tức nhận ra được tổng kết Của hai người đại thiên sư cùng cựu quỷ vương Và những chuyện phát sinh ở trong khoảng thời gian Hắn không có mặt ở đây cầm Ngọc giàn. thần thức của Bạch Tiêu đảo qua, nhưng nhìn qua một chút, hắn lại nhướng mày. 7 ngày trước, Quỷ Mẫu Thiên Tôn bị Tà Hoàng Triệu Hồi Tà Hoàng thanh. Phái tuyệt địa Thiên đến đây chấn thủ. Bạch Tựu Thuần nhắm mắt lại, trầm ngâm. Công Tôn Uyển Nhi rời khỏi, khiến cho trong lòng hắn có chút lưu luyến. Tuyệt địa Thiên Tôn này, hắn không biết, nhưng hắn lại từng nghe người ta nói tới. Dù sao hiện tại Tiên vực Vĩnh Hằng này Thiên tôn tổng cộng chỉ có 12 vị Giữa bọn họ tất nhiên sẽ tìm hiểu về đối vương Giống như 7 vị thiên tôn của tà Hoàng Triều này Bạch Tàu Thuần hiện tại đã gặp quan 5 vị Ngoại trừ công tôn Nguyễn Nhi Cùng với thông thiên đạo nhân ra Còn có quảng mục thiên tôn Nguyên yêu tử cùng vệ linh thượng nhân Mặt tin tức ở trong ngọc giàn Cũng nói theo công tôn Nguyễn Nhi rời khỏi đó Buồn bán luyện Linh ở bên trong huyết châu Bắc Bộ Cũng có giai đoạn tạm dừng xem chừng Đại thiên sư cẩn thận không tự thần xuất mã mà tìm một vị bán thần của Bắc Bộ Tào Hoàng triều, mua chuộc được hắn, sau đó để án nhắn đủ vài lời tốt đẹp với tuyệt địa Thiên Tôn, cũng chuẩn bị lễ trọng. Chuyện này kết quả thế nào, còn không có câu trả lời. Cùng lúc đó, trong tin tức của Đại Thiên Sư, cũng nói công tôn Niễn Nhi rời đi, có thể là một chuyện tốt. Tối thiểu chuyện buôn bán đượn Ninh xét theo công tôn Niễn Nhi, thẩm thấu đến trên bản đồ thiên vực Tào Hoàng triều, kể từ đó có thể khiến cho danh tiếng của Vân Hải Châu lớn hơn nữa. Nhìn xong tất cả tin tức, Bạch Tiêu Thuần không tìm được manh mối có liên quan tới Huyền Cửu quận. Thật ra trong khoảng thời gian này, toàn bộ tiên vực thứ hai đều rất yên tĩnh, dường như chuyện ở Huyền Cửu quận chỉ là một hồi bất ngờ. Nhưng trong lòng Bạch Tiêu Thuần trước sau vẫn cảm thấy bất an. Hắn biết rõ cánh tay với đầy mảnh vảy đỏ cuối cùng từ trong cái kén lớn vươn ra, cũng viết được hủy thiên diệt địa kia, thiên tồn cũng không thể nào chống lại được. Đồng thời sức sống ần ních ra, tuy có thể làm cho đối phương xuất hiện chỗ thiếu hụt. Nhưng chỗ thiếu hụt này không phải không thể hóa giải Trong lúc Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm Hắn đứng lên Đang muốn tự mình làm bài kiểm tra một hồi Ở trong vân hải Châu này Nhưng vào lúc này Bỗng nhiên thần niệm của Đại Thiên Sư Phía xa gạo thiết lao tới Lần này rõ ràng so sánh với lần hắn có ý tốt hướng dẫn Bạch Tiểu Thuần Lại chân thực hơn nhiều tràn ngập sự lo lắng Hắn càng không nói nhảm Trực tiếp ở bên trong thần thức liền truyền ra lời nói với Bạch Tiểu Thuần Thiên Tôn Lão Phù có việc bẩm báo Tại 4 châu Bắc Bộ Sau khi quỷ mẫu thiên tôn bị đầu đi Tuyệt địa thiên tôn hạ xuống Tu vi người này là thiên tôn xưa kỳ Thái độ quán đối với người của thiên giới thông thiên ta cực kỳ không tốt Vị bán thần bị Lão phu mua được Chỉ là nhắn nhù một ý tốt Đã bị tuyệt địa thiên tôn này trực tiếp trấn áp Nhốt vào đại lao Đồng thời một canh giờ trước Vị tuyệt địa thiên tôn này hạ lệnh Ở trong 4 châu Bắc Bộ Tất cả người của thiên giới thông thiên đều phải bắt lại Phần lớn trong đó đều là người chúng ta an bài ra ngoài Kinh doanh các cửa hàng Hắn còn truyền lời ra Muốn đưa bọn họ đi tới Tào Hoàng Triều Hiến cho đại hoàng tử Tào Hoàng Triều Đi nghiên cứu cùng phá giải bí mật luyện định Lão Phu phân tích Hắn nằm vậy rõ ràng là muốn đòi lấy lợi ích lớn hơn nữa Vân Hải Châu có thể buông tha một ít lợi ích Chỉ có đều loại chuyện này Vẫn cần bản thân thiên tôn Tự mình đứng ra mới có thể làm được Thần điệm của Đại Thiên Sư ở quanh quần bên tai Bạch Tàu Thuần. Bản thân hắn lúc này cũng đang cấp tốc chạy tới. Sau khi Bạch Tàu Thuần nghe được tất cả những điều này, hắn chợt ngờng đầu nhìn về phía bắc bộ. Vừa vết tài sản của ta sao? Sau khi Bạch Tàu Thuần cảm thụ một chút tu vi của mình, thần thức tản ra, xác định phong tỏa Đại Thiên Sư đang bay tới. Hắn lập tức hỏi. Người xác định hắn là Thiên Tôn Sơ kỳ. Không thể sai được. Chúa của ta đã chuẩn bị danh mục quả tặng Thiên tôn người Giỡn không chung Đại thiên sư vội vàng đáp lại Nhưng không để hắn nói hết lời Bạch tiểu thuần bên kia lại trường mắt <cười> Cái gì mà danh mục quả tặng Tuyệt địa thiên tôn này Thật là cao giá khí thế của Bạch tiểu thuần nhất thời bạo phát Thoáng một cái Thân thể quán lại trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung Ẩm Ẩm lao về phía bắc bộ Lão thất phu tuyệt địa Cị Đại Thiên Tôn sơ kỳ, lại dám một mặt Bạch Tiểu thuần tạt lộ ra phong thái đấn đo như vậy sao? Trong lúc Bạch Tiêu thuần hừ lạnh, tốc độ cực nhanh, toàn thân hắn hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng đến Bắc Bộ. Phía sau hắn, bên trong Vân Hải Thành, lúc này đám người Đại Thiên Sư cùng cự quỷ vương, cũng biết trùng nhất tình vừa tới, bọn họ chỉ thấy được Bạch Tiểu thuần giống như là một bóng cầu vồng lao về phía xa, mỗi người đều thắng sừng sốt một chút, đưa mắt nhìn nhau. Cái đó Người mới vừa nói là thiên tôn của chúng ta, Bạch Tiểu Thuần sao? Chu Nhất Tình có chút không xác định được, hỏi một câu. Thật ra ở trong ký ức của hắn, tính cách của Bạch Tiểu Thuần hình như cũng không phải là khí phách như vậy. Cự Quỷ Vương cũng lộ ra vẻ mặt hoài nghi, hiểu biết của hắn đối với Bạch Tiểu Thuần càng nhiều hơn, trước đây ở thít luyện Quỷ Vương Hoa, chỉ là một chút nguy hiểm như vậy, Bạch Tiểu Thuần này lại bày ra bộ dạng chết cũng không đi. Ban đầu Cự Quỷ Vương vốn cho rằng Bạch Tiểu Thuân làm vậy là đòi lợi ích Nhưng cho đến cuối cùng Sau khi hắn biết hiểu rõ Bạch Tiểu thuần Mới hiểu được Gia hỏa này Căn bản là sợ chết không đi Phạm là việc gì có chút nguy hiểm Bạch Tiểu thuần này có thể không đảm nhiệm Thì tuyệt đối không đảm nhiệm Trừ phi là vạn bất đắc dĩ Hắn mới có thể cắn răng đi tới Nhưng chuyện hôm nay Tuyệt điện thiên tôn này mặc dù quá đáng Nhưng chuyện này không phải là không có biện pháp giải quyết Không nhất thiết phải trực tiếp ra tay Cái này Khiến cho cự quỷ vương càng là khó hiểu hơn Đại thiên sư cũng thoáng sửng suốt một chút Sau khi ba người nhìn nhau một cái Đều cảm thấy bây giờ Giờ phút này Hành vi của Bạch Tiều Thuần Thực sự rất là quỷ dị Cái này Cho dù bình thường Đầu đại thiên sư linh hoạt Lúc này cũng không rõ được Cuối cùng vẫn là cự quỷ vương hiểu rõ con dề quán nhất Sau khi trầm tư một đát Cự quỷ vương bỗng nhiên vỗ đổi Ta biết rồi Tụ vi của Bạch Tiều Thuần đột phá Khi thức quán mới có thể hình thành mạnh mẽ như vậy được Hơn nữa Trước khi hắn bế quan Không biết thu được duyên cơ gì Bản thân mình là biến thành một kẻ mập mạp Hiện tại hắn khôi phục bình thường Đủ vì nhất định là tăng cao Cựu Quỷ Vương vừa nói ra lời này Bất luận là Chu Nhất Tinh Hay là Đại Thiên Sư Tâm thần đều chấn động Tất cả nghi vấn Sau khi phối hợp với tiền đề này Trong nhà mắt lại có thể giải thích dễ dàng Nếu quả thực chính là như vậy Sẽ phù hợp với tính cách của Bạch Tiểu Thuần Chú nhất tình suy nghĩ sâu xa Đồng thời đại thiên sư cũng giờ khóc giờ cười Hắn cảm thấy cách nói này của cự quỷ vương Có bảy tám phần là thật Ở thời điểm trong lòng ba người đều cảm thấy Cổ quái xúc động Bạch tổ thuần đắc ý rêu rao vô cùng Hắn ở trên bầu trời này tốc độ càng lúc càng nhanh Toàn thân hằng hái Có tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi Thật ra hắn chờ đợi ngày này Đã là từ rất lâu rồi Trước đây thời điểm vẫn còn là thiên tôn sơ kỳ Hắn không thể không cẩn thận Thậm chí có chút sợ đầu sợ đầu Hắn giơ bộ đại kiếm bắc mạch mới có thể chân áp người bên ngoài, nhưng hiện tại tu vi đột phá, nếu như đối phương là thiên tôn trung kỳ, Bạch Tiêu Thuần còn có thể do dự. nhưng đối mặt với một thiên tôn sơ kỳ, Bạch Tiêu Thuần có đại kiếm bắc Bạch, sự tự tin của hắn lại giống như là trúc cơ gặp phải tu sĩ luyện khí. Lúc này, thế đi dạo dật, từ phía sai nhìn lại, hắn giống như là một viên lưu tinh cực lớn đang cắt phá trường không. Hắn đi qua nơi nào, thiên địa nổ mạnh, khí thế càng không ngừng cuột khởi cùng bạo phát. Tậm chí cũng ảnh hưởng tới mặt đất khiến cho đại địa chấn động dung chuyển giống như đang sợ hãi bầu trời cũng bởi vì tốc độ của bạch tiểu thuần dâng lên vô cùng tiếng nổ khuấy động trời cao mây mù khiến cho những mây mù sau lưng Bạch tiểu thuần quẩn cuộn giống như hình thành một chiếc áo tròng cực lớn áo tròng này ngang dọc ở trong phạm vi trừng vạn giảm nhất là trong lúc này chẳng bao lâu nữa là sẽ tới hoàng hôn sắc trời còn sáng, tầng mây cuẩn cuộn giống như vạn ngựa lao nhanh kéo theo một tấm màn đen cực lớn muốn từ từ che đi bầu trời cao. Hình ảnh này lập tức khiến cho vô số tu sĩ của bác Bộ Tào Hoàng Kiều trên mặt đất đều cảm thấy hoảng sợ, bên trong tâm thần của mỗi người dâng lên sóng lớn ngập trời. Bất kể là tu vi gì, cho dù là những cường giả bán thần đỉnh phong đại viên mãn, lúc này đều hít thở dồn rập Trong lòng bọn họ không cách nào có thể bình tĩnh được, thậm chí bọn họ còn cảm nhận được từ trên bầu trời, bên trong bóng người lao nhanh giống như lưu tinh nhưng vạn ngựa lao nhanh về phía trước, tản ra. Sự bá đạo giống như thiên hạ ở trên mặt đất Duy nhất chỉ có mình hắn độc tôn Là thông thiên vương Trời ạ đây rốt cuộc là thế nào vậy Chẳng đã sắp khai chiến Ta nhớ rồi Tuyệt địa thiên tôn trước đó hạ lệnh Bắt tất cả người của thế giới thông thiên ở Bắc Bộ Cho nên thông thiên vương mới có thể đánh tới Ở trong vô số tiếng kinh ngạc này Tốc độ của Bạch Đầu Thuần nhanh hơn Xẹt qua mọi dãy núi Lướt qua từng mảnh bình nguyên Sau đó hắn trực tiếp lại xác định Phong tỏa một tòa thành trì thật lớn Tại trung tâm khu vực bắc bộ này Còn có phủ đệ thiên tôn Ở bên trong thành trì này nữa Không giống với hành cung của công tôn để nhi Phủ đệ của tuyệt địa thiên tôn này Là một, một bức tượng khổng lồ Bức tượng kia là một con hung điều cánh dài Trong mắt mang theo ánh sáng nồng đập Bao quát mặt đất Giống như mở miệng Liệu có thể phát ra tiếng kêu Khiến cho thế giới biến sắc Mỗi một thiên tôn Đều có phúc địa khác nhau của mình Thời điểm đi tới một địa phương tiền nhiệm chấn thủ Đều sẽ sử dụng thuật pháp Mang theo phúc địa Sau khi đến nơi Chỉ cần ổn định một chút là được Bức tượng hung điều này Chính là phúc địa của tuyệt địa thiên tôn Giờ phút này hắn đang khoanh chân ngồi ở trong phúc địa Thoạt nhìn tuyệt địa thiên tôn Chỉ là trung niên Rõ ràng trẻ hơn so với các thiên tôn khác rất nhiều Tuy nói như vậy Nhưng trên người quán Sống dao động niệm lực thiên tôn hoàn toàn không yếu Cho dù ở trong thiên tôn Sơ kỳ Cũng đều có thể xem như là người xuất sắc Cho dù không bằng quỷ mẫu Cũng không kém hơn bao nhiêu Thân thể quán hơi gầy Chóc mũi có chút uốn lượn Đôi môi rất mỏng Vợ nhìn chính là hạng người cay nghiệt Sắc mặt hắn càng âm mưu lạnh léo Giờ khắc này bạch tựu thuần mang theo khí thức ngập trời Vừa lao tới Tuyệt địa thiên tôn lập tức phát hiện ra Hắn chợt mở hai mắt ra lộ ra đồng tử màu xanh lam Đôi mắt màu xanh lam này Khiến cho toàn thân hắn có một loại mị lực nói không nên lời Hình như hắn đứng ở nơi đó Có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả nữ tính Hồ đồ Sau khi cảm nhận được khí thế của Bạch Tiểu Thuần đã tới Tuyệt địa thiên tôn Thần sắc không đổi Hư lạnh một tiếng Hắn đang muốn đứng lên Nhưng vào lúc này Ở bên tay quán đột nhiên lại bạo phát ra tiếng nổ lớn Vượt qua tiếng thiên đôi Lão thất phu tuyệt địa Ngươi lại dám vơ vết tài sản của ta sao Bạch Tiểu Thuần rõ ràng Đang ở chỗ xa vô cùng Nhưng giọng nói quán lại trực tiếp bạo phát ra Ở bên trong bức tượng phi cầm của tiền địa thiên tôn Hơn nữa trong nhé mắt Khi giọng nói này khuếch tán ra Bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần với tốc độ kia Dây lát đã tăng mạnh Lần này không phải là tăng phạm vi nhỏ Mà là trực tiếp lại tăng cao gấp 10 lần Trước đó tất cả những gì Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra Chỉ là thiên tôn sơ kỳ mà thôi Cho đến giờ phút này Trong dây lát Hắn hoàn toàn phóng ra tu vi thiên tôn trung kỳ của mình Trong chớp mắt Hắn đã đến phía trên phúc địa của tiền địa thiên tôn Ở trong chấp mắt khi tâm thần tuyệt địa thiên tôn chấn động mãnh nhiệt Bạch Tiểu Thuần tự nhiên rơ tay phải lên Hướng về phía bức tượng phúc địa ở phía dưới Bỗng nhiên vỗ xuống Thiên địa nổ lớn Tám phương chấn động Ở trong một cái chớp mắt này Hình như toàn bộ thế giới xuất hiện nghịch chuyển long trời lở đất Thậm chí không ít tu sĩ ở tiên vực thứ hai này Đều vô thức rơ tay phải của mình của bọn họ lên Giống như là di chuyển theo động tác của Bạch Tiểu Thuần vậy Đây chính là niệm pháp Bạch Tiểu Thuần không ra tay thì thôi Lúc này vừa ra tay, liền trực tiếp vận dụng niệm lực của bản thân. Từ phía xa nhìn lại, ở trong trời cao, trực tiếp lại huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ, hạ về phía bức tượng kia. Nổ mạnh, cho dù bức tượng kia là phúc địa của thiên tôn, có phòng hộ kinh người, nhưng ở trong một chấp mắt này, tất cả cũng đều là vô nghĩa. Đột nhiên, sạt lở, sập xuống. Tâm thần của tuyệt địa thiên tôn chấn động càng mãnh nhiệt. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm khẽ, tù vị thiên tôn sư kỳ đều bạo phát toàn lực chống Trong nhé mắt Bạch Tiểu Thuần ở giữa không chung Hư lạnh một tiếng Hắn căn bản không có dự định cùng với tuyệt địa thiên tôn này đại chiến mấy trăm hiệp Lúc này Hắn mang theo khí thế đến đây Hắn muốn chính, hắn, hắn muốn chính là hoàn toàn nghiền ép Giờ khắc này Lúc tuyệt địa thiên tôn bạo phát tù vi Giống như là muốn từ trong bức tường sụp đổ lao ra Trong nhé mắt Tay phải của Bạch Tiểu Thuần thuận thế hạ xuống Trực tiếp lấy ra đại kiếm Bắc mạch chợt vung mạch Đại kiếm tàn ra ánh sáng màu xanh lam Uy áp cùng sóng dao động của thế giới chi bảo Nhất thời bạo phát Hùng hằng chém một cái về phía bức tượng sụp xuống Tuyệt địa tiểu nhi Ai cho ngươi can đảm Dám đến chọc vào ta Bạch tiểu thuần cảm thấy những lời này của mình Nói ra thực sự rất là có khi thế Trong lòng hắn đắc ý Đồng thời đại kiếm cũng giống như là muốn chém ra thiên địa ầm ẩm rơi xuống Theo kiếm quang hạ xuống Bức tượng vốn đất sụp xuống Lúc này ru ninh mẩn mật Trực tiếp ẩm ầm nổ tung ra Hình thành vô số mảnh nhỏ Đồng thời ở vị trí của hắn Cũng xuất hiện một khen đứt cực lớn Phía dưới khen đứt này Chính là lúc này tuyệt địa thiên thôn về mặt chật vật Tâm thần chấn động đến cực hạn Hắn tóc tay bổ xù Khói miệng mang theo vết máu tươi Lúc này hai tay hắn dơ lên Niệm lực bao phủ toàn thân Hắn đang toàn lực chống lại Trong ánh mắt hắn mang theo cảm giác Không cách nào có thể tin tưởng cùng với hoảng sợ Còn có không thể tưởng tượng nổi mãnh liệt đến cực hạn Thiên tôn trung kỳ Sao có thể như vậy được Tuyệt địa Người đã biết sai hay chưa Bạch Tổ Thuần ở giữa không trung âm thanh giống như là thiên lôi Nổ lớn ở bốn phía xung quanh Theo khí thế quán lần này Ra tay đến cùng Hình thành uy thế cường thịnh khí thức rồi dào Khuếch tán tám phương từ lâu Nhất là chỗ của Tuyệt địa Thiên Tôn Chính là khu vực trung tâm của Châu Thành Một Châu Bạch Tổ Thuần khống chế rất tốt Mặc dù khí thức quán chấn động thiên địa Nhưng uy áp trùng kích ra tay Lại chỉ là giới hạn trong phúc địa của tuyệt địa thiên tôn này Khiến cho Châu Thành không bị ảnh hưởng quá lớn Vô số tu sĩ của Tàu Hoàng Triều Ở bốn phía xung quanh Tâm thần mỗi người đều chấn động Đồng thời nhìn lại Bị vạn người chú ý như vậy Bạch Tàu Thuần tất nhiên là uy phong vô cùng Nhưng đối với tuyệt địa thiên tôn mà nói Chuyện này khiến toàn thân hắn tức giận đến cực hạn Lúc này hắn tròn giết gào một tiếng Rốt cục muốn từ dưới uy áp của đại kiếm Bắc Bạch Mạnh mẽ dễ Bạch Thuần hừ lạnh Tên phải bấm quyết, trong giây lát, uy lực của đại kiếm bắc mạch đại tăng lên 3 phần. Từ phía nhìn lại, từ phía xa nhìn lại, thời khắc này kích thước của đại kiếm bắc mạch đã lên tới chừng trăm trường Nó không phải được Bạch Đầu Thuần cầm, mà là tự mình nhẹ nhàng di chuyển ở đỉnh đầu tuyệt địa thiên tôn. Theo Bạch Đầu Thuần bấm quyết, thanh đại kiếm này lại hạ xuống. Chỉ là trong quá trình hạ xuống này, khiến trong mặt đất chấn động, lực dãy dụ của tuyệt địa thiên tôn vừa dâng lên, nhất thời lại tan vỡ ra. Hắn phun ra một hô Mà đất dưới chân hắn xuất hiện từng vết nứt Rất nhanh Ở dưới một tiếng nổ lớn Bốn viết xung quanh lõm xuống thành một hố sông Một áp lực khiến cho hắn không chịu nổi Đăng từ trong thanh đại kiếm này không ngừng hạ xuống Hình như chỉ cần hắn có chút thả lòng Sẽ bị đại kiếm này trực tiếp chém xuống Phải biết rằng Bạch Tầu Thuần Là tu vi thiên tôn trung kỳ Vốn có thể áp chế tuyệt địa thiên tôn này Hiện tại hắn ra tay Chính là đại kiếm bắc mạch Kể từ đó đây cũng không phải là chân áp mà là ép Hỏi ngươi một câu Tuyệt địa Người biết sai hay chưa Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần lạnh băng Lúc này hắn kiêu ngạo nhìn thiên hạ Thậm chí ở trong mắt hắn xuất hiện hàn quang sát cơ Bạch Tiểu Thuần Ta không tin người dám giết ta Tuyệt địa thiên tôn cho dù nghẹn đỏ mặt Cũng vẫn điên cuồng hết đến Hắn không phải là không muốn né tránh Thật ra một trường niệm lực của Bạch Tiểu Thuần trước đó Không chỉ khiến cho phúc địa sụp đổ Còn hình thành một loại phong ấn Phong ấn bốn phía xung quanh nơi này Trừ phi là tu vi vượt quá hắn Nếu không Căn bản là không cách nào có thể rời khỏi Nhưng tuyệt địa vẫn không phục Hắn tin tưởng Bạch Tâu Thuần không dám giết người Một khi thực sự giết chết mình Cho dù có thể sống lại Nhưng điều này dù sao Cũng là liên quan tới mâu thuẫn giữa tào Hoàng Triều Cùng Thánh Hoàng Triều Hắn tin tưởng Cho dù là người không có lý trí đi nữa Ở trên thuyền này Cũng sẽ phải cân nhắc Ta không dám sao Bạch Tâu Thuần nghe vậy liền trừng mắt Sau đó hắn tức giận cười rộ lên Cũng được Xem ra người đã quên mất thân phận của ta Như vậy ta sẽ khiến cho người nhìn rõ một chút Bạch mỗ có dám giết người hay không Trong lúc Bạch tiêu thuần tức giận cười ngược Khi tức trên người hắn đã bỏ phát ra Lần này hai tay hắn bấm quyết Sát cơ trong mắt trở nên ngập trời Chợt hắn trì vào thanh đại kiếm bác mạch Nhất thời thanh đại kiếm bác mạch này Bắt đầu chấn động Một kiếm khí kinh thiên động địa Ở giai tu vi Thiên Tôn trung kỳ của Bạch Tiêu Thuần gia tăng, đủ để chấm giết Thiên Tôn sơ kỳ, đột nhiên bạo phát. Trong lúc kiếm khí này khuếch tán, thân thể tuyệt điện Thiên Tôn chợt run dày hắn vốn đã đến tình trạng cực hạn, lúc này bị kiếm khí này trùng kích, ngũ tạng lục phủ đều đang run dày Máu tươi điên quổng phun ra. Trong một cái chớp mắt, thanh đại kiếm bác mạch treo ở trên đỉnh đầu hắn chợt tăng lên, biến thành kích thước càng ngàn trượng, giống như mang theo uy lực của một thế giới, trực tiếp hướng về tuyệt điện Tôn, bỗng nhiên chém xuống. Nhìn khí thế của hắn Rõ ràng là muốn giết người Bạch tiểu thuần Ngươi Thần sắc tuyệt địa thiên tôn đại biến Thời điểm hắn mở miệng Ở bên trong thân thể quán hắn lại tản ra vòng ánh sáng bầy màu Hóa thành bầy con rồng lớn Trong tiếng xít gào lao thẳng đến thanh đại kiếm Muốn đi chống lại Cùng lúc đó Ở bên trong túi chữ vật quán Còn bay ra vô số pháp bảo hình thành phòng hộ Điều này còn chưa có kết thúc Hắn đã còn sử dụng đòn sát thủ Lúc này chẳng hắn nổi gân xanh Tiếp sau đó hắn lại trực tiếp huyễn hóa ra một con trâu lớn màu đen. Con trâu lớn màu đen này vừa mới ra ma khí trùng thiên. Lúc này nó trật gầm khẽ một đầu lao về phía đại kiếm. Đây chính là thần thông bảo toàn tính mạng quán. Ma ngưu hám thiên. Đối với hắn mà nói. Đòn sát thủ này đơn giản là không cần thực sự tiêu hao cực lớn. Cho dù bản thân hắn là thiên tôn sơ kỳ cũng có nhiều chút không ăn tiêu. Về phần niệm pháp. Dù áp chế cũng như nhau Nhưng bây giờ hắn đã không chú ý được quá nhiều điều như vậy Hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó Trong tiếng đồ lớn Thiên địa chấn động Tất cả mọi người bốn phía xung quanh nhìn thích cảnh tượng vậy Đều liên tục hít sâu Bọn họ thấy được 7 con rồng lớn với 7 màu sắc khác nhau Vừa tiếp xúc với thanh đại kiếm Căn bản hoàn toàn không cách nào có thể ngăn cản được nhất thời Lại tan vỡ nổ tung Sau đó lại là những pháp bảo này Đều không làm được chuyện gì Ở dưới tiếng đổ lớn liên tiếp vàng lên Đại kiếm Bắc mạch ngương tụ ra thế ở vạn quân Dường như là có thể xe rách hư vô Nổ lớn trực tiếp lại cùng với con ma ngư màu đen kia Va chạm vào nhau Trong tiếng đổ lớn Đại kiếm bác mạch đần đầu dừng lại Nhưng cũng chỉ dừng lại một chút Ở trong tiếng hư lạnh của bạch tiểu thuần Ở dưới tù vi khuyết tán ra Trong nhà mắt chuyên qua ma ngư Lao thẳng đến tuyệt địa thiên tôn Giữa hai người Thật sự chênh lệch quá lớn Ở trước mặt chiến lực Tuyệt đối này, tất cả thủ đoạn của tuyệt địa thiên tôn Căn bản chỉ là châu chấu đá xe Ở một tiếng Dưới tiếng dao động vang lên Theo pháp bảo vỡ nát diệt vong Thuật pháp tiêu tan, thần thông tàn vỡ Theo đại kiếm bắc bạch đón đầu bổ tới Trong lòng tuyệt địa thiên tôn chợt dâng lên sóng lớn kinh thiên Đáng chết Hắn là người của thế giới thông thiên Hắn không phải là thiên tôn của thánh hoàng triều Hắn muốn giết ta Thật sự là muốn giết chết Thậm chí mục đích của hắn chính là muốn lựa chọn để Tàu Hoàng Châu cùng Thánh Hoàng Châu phát sinh chiến tranh. Tuyệt điện Thiên Tôn giữa nguy cơ sinh tử, hít thờ ruồn dập Cho dù Tàu Hoàng có thể dùng đạo trùng kiến cho hắn sống lại, nhưng Tuyệt địa Thiên Tôn lại biết rõ ràng, mỗi lần sống lại, mình cũng sẽ vĩnh cửu tổn thất một phần chiến đực. Hơn nữa đối với sự nâng cao tu vi này cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng, chứ vì thực sự đến mức độ hắn phải chết, bằng không, không ai nguyện ý lựa chọn tử vong. Lúc này sau khi xác định Bạch Tiều Thuần trước mắt Là người điên Tuyền địa thiên tôn nhất thời sợ hãi Thậm chí trong đầu hắn càng hối hận Trước đó vì sao mình lại có ý nghĩ đi vơ vết tài sản của Bạch Tiều Thuần này chứ suy nghĩ đang xoay chuyển ở trong đầu hắn Đồng thời thanh kiếm kia Đã ấm ấm ép xuống Tuyền địa thiên tôn chỉ cảm thấy một nguy cơ sinh tử bánh điện Ở trong tâm thần khuyết tán ra Thậm chí Chán quán cũng xuất hiện vết máu Giống như toàn thân sẽ bị chém thành hai khúc Bạch tiểu thuần Người có thể dẫn theo người của thế giới thông thiên đi Ở trong sinh tử này ép xuống Tuyền địa thiên tôn hung hăng Cắn trong một cái Đột nhiên mở miệng Hắn nói ra những lời này Không muốn nhận sai Cũng phải nhận lầm Chỉ là loại thái độ này Bạch tiểu thuần không thể tiếp nhận Hôm nay hắn tới đây Chính là để lập uy Chính là muốn để cho tất cả mọi người biết Bạch tiểu thuần hắn đã không còn là thiên tôn xưa kỳ Nếu như còn mạo phạm hắn Hắn sẽ chính là một kẻ điên dám giết người Chỉ có điều trên thực tế Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng biết Trừ phi là vạn bất ác dĩ Nếu không chấm giết Thiên Tôn Chuyện này là quá lớn Một khi xuất hiện Thánh Hoàng tất nhiên sẽ nắm lấy điểm này Nhúng tay vào chuyện lệnh linh ở Vân Hải Châu Bạch Tiểu Thuần tất nhiên không thể cho Thánh Hoàng có cơ hội này Nhưng nếu lại buông tha tuyệt địa Thiên Tôn như vậy Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không cam lòng Cho nên lúc này Cho dù tuyệt địa Thiên Tôn nói ra lời chịu thua Nhưng ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nói lên Sát khí vẫn còn Đại kiếm gạo thét Tiếp tục chém xuống Không giết người Cũng phải hù chết người Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm hừ lạnh dáng vẻ quán Khí thế quán Sát khí quán Tất cả những điều này Đều không cái nào là thật hơn Điều này khiến cho trong lòng tuyệt địa thiên tôn Vô cùng lo lắng Đáng chết Đáng chết ta cũng đã thả người Trong lòng tuyệt địa thiên tôn gầm khẽ tất cả tu vi vận chuyển, nhưng vết nứt ở trên trán vẫn càng ngày càng lớn. Mắt thấy toàn thân sẽ bị chấn động sụp đổ, lúc này hắn đã không chú ý tới chuyện gì khác, hắn cắn răng mở miệng. "Ta, ta biết sai rồi." Bà chữ này từ trong miệng của Tuyệt Điện Thiên Tôn truyền ra. Trong nháy mắt, ánh mắt Bạch Tiêu Thuần lạnh lùng, đại kiếm vẫn không có thay đổi, thế đi. Trong tiếng nổ lớn, đầu Tuyệt Điện Thiên Tôn lại trực tiếp giạn đứt Hắn không cách nào có thể khống chế được cảm giác đau đớn mãnh thiệt Điều này khiến cho tuyệt địa thiên tôn Phát ra tiếng gào Nhưng lại hết đường xoay sở Bạch tiểu thuần Chúng ta không có thủ hắn Trong lòng tuyệt địa thiên tôn đã phát điên Hắn cảm thấy bạch tiểu thuần này Còn điên cuồng hơn cả kẻ điên Lúc này hắn đã tuyệt vọng Biết chạy trời không khỏi nắng Hết lần này tới lần khác Ở trong nhà mắt khi tuyệt địa thiên tôn mất đi hy vọng Bạch tiểu thuần khống chế đại kiếm bác mạch Đột nhiên nghiêng đi Hắn không chém ở trên đầu Tuyệt Địa Thiên Tôn, mà là trực tiếp xẹt qua vai trái của hắn. Trong máu tươi rơi ra, Tuyệt Địa Thiên Tôn kêu lên một tiếng rên rỉ, thân thể hắn ở dưới đại kiếm dâng lên trùng kích, vội vàng lui lại phía sau. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhanh chóng cầm máu. Sau đó hắn thở hồn hển, ngẩng đầu nhìn chăm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong lòng hắn tuy có oán khí, nhưng phần nhiều lại là cảm giác vui mừng khi sống sót sau tai nạn. Nhất là nhìn thấy được trong ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sát khí, trong lòng tuyệt địa tôn kinh hoàng. Nhân lúc tạ thay đổi chủ ý, cút nhanh đi, nếu trong lòng không phục, Bạch Mỗ ở Vân Hải Châu chờ ngươi. Bạch Tiêu Thuần chỉ một cái, về phía thanh đại kiếm bắc Bạch. Thanh kiếm này hóa thành một đạo lưu quang nhỏ lại, trở lại ở trong tay Bạch Tiêu Thuần. Sau khi được Bạch Tiêu Thuần nắm chặt, mũi kiếm run rẩy, tán ra tiếng kiếm kèm theo sự rét lạnh. Trong lòng tuyệt tôn thầm thở dài, hô lên Đúng là gặp xui xẻo Không có người nào nguyện ý đi trêu chọc một người nhiên Không nói tới cái giá phải trả là quá lớn Thậm chí còn sẽ chọc tới lửa dính thần Hiện tại tôi có chút chặt vật Cũng cùng mất mạng Nhưng đối phương dù sao Cũng là thiên tôn trung kỳ Nghĩ như vậy thì trong lòng tuyệt địa thiên tôn Đã cảm thấy được an ủi không ít Lúc này hắn không nói được một lời Cầm cánh tay bị chém đứt Xoay người hóa thành một đạo cầu vòng Nhanh chóng đi xa Bạch Tú Thuần lạnh lùng đưa mắt nhìn tuyệt điện Thiên thôn rời đi. Hắn cao ngạo, chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Giờ khắc này ở Bắc này, Bạch Tú Thuần đã là người đứng đầu. Ánh mắt của nhìn xuống, tất cả tu sĩ Tào Hoàng Triều ở bốn phía xung quanh đều lập tức cúi đầu cung kính bái kiến. Mặc dù Bạch Tú Thuần không thuộc về Tào Hoàng Triều, nhưng ở tiên vực của Vĩnh Hằng, tôn kính cường giả đã là một loại bản năng của tất cả tu sĩ. Thậm chí, cũng không cần Bạch Tú Thuần nói cái gì, rất nhanh, có người của thế giới thông tin Bị Tuyệt Địa Thiên Tôn bắt được Tất cả những người đó đều được đưa tới Khi Bạch Tiểu Thuần dẫn tất cả mọi người Trở lại Vân Hải Châu Trận chiến quán của với Tuyệt Địa Thiên Tôn Cũng đã sớm truyền sang Bắc Bộ Đám người Đại Thiên Sư đều từ ám từ của bọn họ Ở trong mấy châu Bắc Bộ Thu được tin tức này Đối với cách làm của Bạch Tiểu Thuần Đám người Đại Thiên Sư chỉ có cười khổ Chỉ có đều cẩn thận suy nghĩ một chút Bọn họ đều cho rằng Chuyện này cũng có tác dụng tích cực Tối thiểu ở trên phương diện lập uy Thực sự có thể hình thành chân áp Mặc dù cũng có một chút tai hại Nhưng tổng thể mà nói Vẫn có thể uy hiếp không ít hạng người đạo trích Trên tổng thể Theo chuyện này khuếch tán ra Còn có thể khiến cho người của thế giới thông thiên ở nơi khác Tăng thêm hy vọng đối với Vân Hải Châu Giải quyết xong chuyện của tuyệt địa thiên tôn Theo thời gian trôi qua Phong ba do huyền cửu quận Đã từng đưa tới Cũng từ từ lắng xuống Bạch Tựu Thuần đối với điều này cũng có nghi ngờ Mặc dù hắn không nhìn ra Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng Đối với điều này có hành động gì Nhưng trong đồng hắn luôn có một loại cảm giác Chuyện liên quan tới huyền cửu quận Hình như trước khi chuyện này phát sinh Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng đã có sự liệu Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm hồi lâu Chuyện này hắn không có mạnh mối gì Có thể công thôn Nguyễn Nhi biết được một ít tình hình gì đó Nhưng đã rời khỏi tim vực thứ hai Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể chôn xuống nghi ngờ trong lòng Hiện tại tu Vi đã là thiên tôn trung kỳ Ở cửa ải thứ 51 này Ta có thể xông vào một lần Hơn nữa nhìn tình hình thế này Khí linh của chiếc quạt tàn này chắc là đang ngủ say Sau khi Bạch Tổ Thuần chầm ngớ một hồi liền quyết đoán Hắn không tiếp tục nghi thần nghi quỷ nữa Mà trở lại trên quạt xương của quạt tàn Bắt đầu tiếp tục xông qua ải Thời gian thoáng một cái Hai tháng đã trôi qua Trong vòng 2 tháng này Bạch Tổ Thuần ngoại trừ thi thoảng Quay về tiên vực thứ hai một chuyến Còn lại phần lớn thời gian Hắn đều ở trên cửa ải Không ngừng nỗ lực Cho đến cuối cùng Hắn từ cửa ải thứ 51 trực tiếp lại xông qua cửa ải thứ 58 Tốc độ cực nhanh Vượt qua rất xa so với trước kia Dù sao Bạch Tiểu Thuần hiện nay Ở trên phương diện chiến lược Đã tăng cao cực lớn Đồng thời hắn đối với những cửa ải Cũng đã có thích ứng Chỉ có điều cẩn thận Vẫn là chuyện không thể thiếu Thật ra theo thời gian ngày trôi qua Bạch Tiểu Thuần cũng đang tính toán ngày khí linh thức tỉnh Lại như vậy Sau khi xông qua cửa ải thứ năm 18, Bạch Tổ Thuần lập tức dừng lại trở về. À, nghỉ ở đây nhá mọi người. À, chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn lại mọi người ở ngày mai nhé